Sau khi Vô Thiên xuất hiện, Hắc Kiếm Sứ và Hắc Đao Sứ xuất hiện ở hai bên phía sau hắn ta. Nhưng ánh mắt của hai nữ nhân này vẫn nhìn trầm chầm, chầm vào a và độc cước nữ tử ở phía xa xa. Sắc mặt của a không hề thay đổi. Vĩnh sinh Kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, sẵn sàng ra khỏi vỏ bất kỳ lúc nào. Độc cước nữ tử vô cùng bình tĩnh, trong mắt không có một tia gọn sóng. Vô Thiên nhìn về phía tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương âm ám giới chúng ta chưa từng có bất kỳ ân oán gì với ngươi, vì sao ngươi phải nhúng tay vào việc này? Tiểu đạo cười nói, thích thì nhúng tay vào thôi. Vô thiên, thượng chủ của các ngươi đâu? Năm đó, hắn ta đánh một trận với thiên đạo, vết thương đã khôi phục lại chưa? Vô thiên cười nói, đa tạ tiểu đạo cô nương quan tâm, thượng chủ rất khỏe. Tiểu đạo nhìn hắn ta, dựa vào thực lực của các ngươi thì không uy hiếp được thiên đạo các ngươi không hề kiêng nề gì mà dám xuất hiện ở vũ trụ này, có ai ở đằng sau các ngươi? vô thiên cười nói, chẳng lẽ không được sao? tiều đạo trầm giọng nói, thiên đạo xảy ra chuyện rồi sao? vô thiên mỉm cười, ngươi nói xem. tiều đạo khẽ cười nói, rất có bản lĩnh, đi ra không một tiếng động, khiến cho thiên đạo xảy ra chuyện một cách rất kín kẽ, hơn nữa còn khiến cho nữ tử váy trắng kia rời khỏi giới này, các ngươi thật sự rất lợi hại. Vô thiền nhẹ giọng nói, tiểu đạo cô nương, dựa vào kiến thức của ngươi thì hẳn là biết tác dụng của thư ốc kia. Ta rất tò mò vì sao ngươi không cướp lấy thư ốc kia. Tiểu đạo nhún vai, ta sợ chết. Vô thiền cười nói, ngươi nói là nữ tử váy trắng kia sao? Tiểu đạo nhìn hắn ta, các ngươi định đối phó với nàng ta như thế nào? Vô thiền ghẽ cười nói, nếu là ở giới này chúng ta còn kiêng rèn nàng ta ba phần, Đáng tiếc là nàng ta lại tự cao tự đại, hết lần này tới lần khác, nhất định cứ phải rông lên thượng giới. Điều này hợp với ý của bên trên, chỉ cần nàng ta đến thượng giới thì nhất định phải chết. Điều đạo trầm mặc, giờ khắc này nàng đang mặc niệm thay vị phía trên đó, đánh giá thấp nữ từ váy trắng rồi. Thật ra tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp nữ nhân này. Kể cả nàng ta, nàng không phải đánh giá thấp mà là thật sự không biết nữ nhân này rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào. Ngay cả nàng cũng không biết phải khủng bố như thế nào. Đừng nói thế giới này, cho dù là gia tộc mà nàng đang ở kia, cũng không thể đắc tội loại nhân vật như nữ tử váy trắng này được. Lúc này, Vô Thiên ở phía xa xa đột nhiên cười nói. Tiểu đạo cô nương, chúng ta không có ý định đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi không ra tay, chúng ta chắc chắn sẽ không mạo phạm đến ngươi. Tiểu đạo nhìn Vô Thiên, nếu ta muốn ra tay thì sao? Vô Thiên cười nói. Tiểu đạo cô nương, ta cũng không giấu người. Hôm nay, chúng ta nhất định phải mang Diệp Huyền đi. Hắn với tư cách là nhân vương, lại còn có quan hệ rất mật thiết với tiên tri. Chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Lúc nữ tử váy trắng còn ở đây, chúng ta còn kiên kỵ vài phần, nhưng bây giờ không ai có thể bảo vệ được hắn. Tuy rằng thực lực của tiểu đạo cô nương cường đại, nhưng ngươi chỉ có một mình vừa dứt lời, trong không gian hắc động phía sau hắn ta, đột nhiên truyền ra từng luồng khí tức cường đại, chỉ chốc lát sau, 11 cường giả mặc áo đen xuất hiện ở phía sau vô thiên. Nhìn thấy 11 người này, sắc mặt của tiểu Đạo trở nên tối tăm, không chỉ có nàng, mà sắc mặt của Ala và Độc Cước nữ tử cũng trở nên âm trầm. Có lẽ, thực lực của 11 người này chỉ xếp sau nàng, tiểu Đạo và Độc Cước nữ tử mà thôi, cộng thêm đám người vô thiên này, Có thể nói, thực lực của các nàng ở bên này sẽ hoàn toàn bị nghiền áp, cho dù đó là số lượng hay chất lượng. Vô Thiên nhìn đám người tiểu đạo cười nói, thật ngại quá, chúng ta người đông thế mạnh. Vậy sao? Đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên rơi vào giữa sân. Kiếm quang tản đi, một lão già xuất hiện trong mắt mọi người. Người tới chính là kiếm tông cổ lão. Cổ lão nhìn Vô Thiên, nghe nói các người có rất nhiều người sao? Vừa dứt lời, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một tiểu kiếm đột nhiên phóng lên trời. Rất nhanh sau đó, tiểu kiếm kia lập tức biến mất vào trong tinh không Trong khoảnh khắc nhìn thấy cổ lão, sắc mặt của tiểu đạo hơi giãn ra. Nếu lão đầu này còn không đi ra ngoài, thì sự việc kia thật sự là khó có thể kết thúc được. Kiếm Tông, nàng biết một chút về thế lực của cổ lão này, có lẽ cũng chỉ biết một chút. Bởi vì thế lực này hiện đang ở nơi quá đặc biệt, người ngoài căn bàn không thể biết được. Sở dĩ vì sao mà nàng biết thế lực này thì còn phải nói bắt đầu từ tiểu tử màu trắng kia. Nàng năm đó cũng rất tự cao tự đại khi nhìn thấy tiểu tử màu trắng kia, ý niệm đầu tiên của nàng chính là cướp lấy. Đáng tiếc là nàng đã xem nhẹ tiểu cô nương và thanh sam nam tử ở bên cạnh tiểu tử kia, còn có nữ tử mặc áo bào trắng kia nữa. Đó là một trải nghiệm bi thảm mà thanh sam nam tử kia chính là tông chủ của kiếm tông. Nếu như nói ở vũ trụ này có ai có thể ngăn cản kiếm của nữ tử váy trắng thì thanh sam nam tử kia được tính là một người, nhưng vấn đề là hai người này đều có liên quan đến Diệp Huyền. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy vô cùng cạn lời. Trong sân, vô thiên nhìn cổ lão, ngươi lại từ đâu xuất hiện vậy? Cổ lão cười lạnh, muốn mang thiếu tông chủ nhà ta đi. Người đã hỏi kiếm tông ta chưa? Vô thiền nhíu mày, kiếm tông sao? Là cái gì vậy? Đúng lúc này, ở sâu trong tinh không phía chân trời xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Tất cả mọi người trong sân đều rồn rập quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Ở nơi đó, mọi người đã nhìn thấy 12 đạo kiếm quang. 12 đạo kiếm quang lập tức xuyên qua không gian một cách rất nhanh chóng. Rồi sau đó xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy 12 người này, sắc mặt của mọi người trong sân đều thay đổi, bao gồm cả tiểu đạo. 12 kiếm tu, toàn bộ đều là phàm kiếm. Tuy rằng ngoại trừ nam tử cầm đầu ra, còn lại thì đều chỉ là phàm kiếm đệ nhất trọng. Nhưng đây đã là sự khủng bố đến mức nào rồi. Hơn nữa, tên kiếm tu cầm đầu kia còn là phàm kiếm đệ nhị trọng đỉnh phong. Quan trọng nhất là toàn bộ trong những người này đều là chủ tể cảnh. Cảnh giới cũng là đỉnh phong bên cạnh a mục a thiên nhẹ giọng nói bọn họ đến từ đâu vậy trong giọng nói lộ ra một tia chấn động a mục chớp mắt của nhà ta a thiên nhìn về phía a mục a mục nhếch miệng cười ngươi không nghe lão đầu kia nói gì sao thiếu tông chủ nhà ta vu thị ta là thiếu tông chủ của bọn họ những thứ này đều là của nhà chúng ta a thiên nhìn thoáng qua nàng da mặt của ngươi trở nên dày như vậy từ khi nào vậy a mục A Thiến đột nhiên nói, ta và ngươi là tỷ muội có đúng không? A Mục gật đầu, chúng ta là tỷ muội ruột. A Thiến nhẹ giọng nói, vậy bọn họ cũng là của nhà chúng ta. A Mục nhìn về phía nàng, khi nhìn thấy 12 kiếm tu kia, giờ khắc này, sắc mặt của vô thiên cũng trở nên cực kỳ khó coi. 12 kiếm tu, hơn nữa tất cả còn là phảm kiếm, đã vậy còn đều là chủ tể cảnh. Tất cả những thứ này đến từ đâu đây? Sắc mặt của thần công kia cũng trở nên khó coi đến cực điểm. Giờ khắc này, hắn ta rất muốn mắng người. Đã hết chưa vậy? Diệp huyền này rốt cuộc có bao nhiêu trợ thủ chứ? Hơn nữa, kẻ sau còn dị thường hơn kẻ trước. Diệp huyền này là thiên đạo truyền thế sao? Cho dù là thiên đạo truyền thế thì cũng không đến nỗi khoa trương như vậy. Giờ phút này, sắc mặt của hai người ác ma nhạn và thần đế cũng vô cùng khó coi. Mười hai người này xuất hiện làm cho bọn họ hiểu được một chuyện. Đó chính là vì sao đám người tiểu đạo lại muốn giúp Diệp Huyền. Phía sau người này không chỉ có nữ tử váy trắng. Rốt cuộc hắn ta là ai vậy? Cổ lão nhìn về phía nam tử cầm đầu kia. Cổ nghiệt sư huynh, lục vân tiên sư huynh đâu? Nam tử tên là Cổ nghiệt cười nói. Hắn ta đang có nhiệm vụ trên người, cho nên chỉ có ta tới thôi. Cổ lão trầm giọng nói, vậy tông chủ đâu? Cổ nghiệt nhẹ giọng nói, tông chủ đã đi một nơi rất xa rồi. Nói xong, hắn ta nhìn thoáng vào trong sân, tiểu sư đệ đâu? Cổ lão chỉ vào phần mộ ở phía xa xa. Giờ này tiểu sư đệ đang bứt phá lên luân hồi cảnh. Cổ nghiệt nhìn thoáng qua phần mộ kia, trong mắt hắn ta hiện lên một tia kinh ngạc, phàm kiếm đệ nhị trọng sau. Cổ lão gật đầu, cổ nghiệt cười ha hả, quả thật là kỳ tài. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía vô thiên. Ngươi vừa hỏi kiếm tông ta là cái gì đúng không? Để ta nói cho ngươi biết, kiếm tông ta là cái gì? Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rồi biến mất tại chỗ. Sắc mặt của vô thiên ở phía xa xa đại biến. Hắn ta đột nhiên chắp hai tay lại, ám giới vô biên. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng đen đã bao phủ lấy hắn ta và cổ nghiệt trong nháy mắt. Mà đúng lúc này, trong luồng ánh sáng đen kia có một luồng kiếm quang xuyên ra ngoài. Ngay sau đó, luồng kiếm quang kia lập tức xuất hiện ở trước mặt vô thiên hai mắt vô thiên híp lại, chân phải dậm mạnh một cái, vực. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên bao phủ lấy kiếm quang kia. Mà đúng lúc này, kiếm quang kia đột nhiên rung lên kịch liệt, lập tức phá vỡ vực kia. Giờ khắc này, trong lòng vô thiên cảm thấy hoảng hốt, vội vàng trốn ra phía sau. Nhưng mà vẫn còn hơi chậm một chút, một kiếm kia lập tức chém nát nhục thân của hắn ta. Vô thiên đã là linh hồn thể lui về phía sau gần ngàn trượng. Cổ nghiệt cầm trường kiếm trong tay, nhìn vô thiên cười nói, bây giờ đã biết kiếm tông là cái gì chưa? Vô thiên nhìn chầm chầm vào cổ nghiệt, vậy ngươi có biết phía sau chúng ta có ai không? Cổ nghiệt cười nói, kiếm tông chúng ta không sợ hãi bất cứ cái gì cả. Vừa dứt lời, hắn ta nhìn về phía 12 kiếm tu phía sau, Giết. Lúc này, 12 kiếm tu hóa thành 12 luồng kiếm quang sông ra ngoài, mà bây giờ, A Mục ở phía dưới đột nhiên nói, Tất cả cường giả của vũ tộc xuất kích, không giữ lại bất kỳ người nào. Giọng nói của A Thiến cũng vang lên ngay sau đó. Tất cả cường giả của thiên tộc nghe lệnh, giết, không giữ lại bất kỳ người nào. Dị thú kinh cũng mang theo dị thú kia xông ra ngoài. A La nhẹ nhàng vung tay phải lên, bất bại quân đoàn phía sau nàng, lập tức xông ra ngoài. Lần này, phe Diệp Huyền hoàn toàn nghiền ép. Bởi vì sức chiến đấu của 12 kiếm tu thật sự quá khủng bố. Những kiếm tu này thật sự có thể lấy một địch mười, gần như vô địch ở cùng đẳng cấp. Hoàn toàn nghiền nát. Sau khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt của đám người thần công thay đổi ngay lập tức. Tiếp tục như vậy, không đầy nửa canh giờ sau, bọn họ sẽ bị chém chết gần hết. Đúng lúc này, vô thiên kia đột nhiên tức giận quát, rút lui. Bây giờ bọn họ không rút lui không được, bởi vì họ đã đánh giá thấp đối thủ một cách nghiêm trọng. Nghe được lời của vô thiên, những cường giả của âm ám giới kia rồn dập lui lại. Sau khi nhìn thấy cảnh này, ác ma nhạn và thần đế cũng đưa theo người của bọn họ rời đi. A mục đột nhiên nói, ngăn bọn họ lại. Cổ nghiệt đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang lao về phía vô thiên. Nhìn thấy cổ nghiệt lao tới, vô thiên không hề do dự mà xoay người hóa thành một luồng hắc quang biến mất trong không gian chuyển tống trận. Hiện giờ, hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của cổ nghiệt, mà đám người hắc kiếm sứ bên cạnh cũng xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, cường già của âm ám giới đã biến mất ở chân trời giống như thủy triều, nhưng mà vẫn chết rất nhiều người. Rất nhiều thi thể của âm ám giới từ chân trời rơi xuống giống như là mưa vậy. Máu nhuộm đỏ cả bầu trời, mà cổ nghiệt kia lập tức xông vào trong không gian chuyển tống trận. Mười hai kiếm tu phía sau hắn ta cũng muốn đi theo. Đúng lúc này có một luồng kiếm quang bay ra. Kiếm quang tản đi chính là cổ nghiệt. Cổ nghiệt nhìn không gian truyền tống trận đã biến mất nhẹ giọng nói. Không phải sức mạnh của giới này. Cổ lão xuất hiện bên cạnh cổ nghiệt. Nhìn không gian truyền tống trận rồi trầm giọng nói. Rất nhiều thế lực đang đánh chú ý lên thiếu tông chủ. Cổ nghiệt quay đầu nhìn thoáng qua phần mộ kia nhẹ giọng nói. Nhân quả trên người thiếu tông chủ không đơn giản khó trách tông chủ tự mình đi. Cổ lão trầm giọng hỏi, tông chủ đang bôn ba vì chuyện của thiếu tông chủ sao? Cổ nhiệt gật đầu, nghe vậy cổ lão nhíu mày, ngay cả tông chủ cũng không thể giải quyết sao? Cổ Nghiệt nhẹ giọng nói, không đơn giản như vậy. Nghe vậy, sắc mặt của cổ lão trầm xuống, hắn ta vô cùng hiểu rõ thực lực của tông chủ, nếu như ngay cả tông chủ cũng không thể giải quyết, vậy thì sự việc này có hơi nghiêm trọng rồi đây. Đúng lúc này, tiểu Đạo xuất hiện bên cạnh cổ Nghiệt nàng nhìn hắn ta, tông chủ của các ngươi đâu? Cổ nghiệp nhìn về phía Tiểu Đạo cười nói, tông chủ đi nơi khác rồi, đã rất lâu rồi. Tiểu Đạo nhíu mày, Tiểu Cô Nương kia và Tiểu Từ màu trắng kia cũng đi cùng với hắn ta sao? Trong mắt Cổ Nhiệt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô Nương biết các nàng sao? Tiểu Đạo gật đầu, đã từng gặp qua vài lần. Cổ Nhiệt khẽ gật đầu, chúng ta cũng đã lâu rồi không nhìn thấy tông chủ. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua thi thể của ám âm sinh linh phía dưới. Cô nương có biết những ám âm sinh linh này là do ai thả ra không? Tiểu đạo nhẹ giọng nói. hẳn là thượng giới, có người nhúng tay vào rồi. Cổ nghiệt nhíu mày, chúng ta chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào ở thượng giới xuống đây. Tiểu đạo nhìn cổ nghiệt. Các người vẫn luôn canh giữ ở đó sao? Cổ nghiệt gật đầu. Tiểu đạo nhẹ giọng nói. Không phải vấn đề của các ngươi. Cổ nghiệt hỏi. Cô nương có ý gì? Tiểu đạo nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, sau đó nói, hẳn là từ nơi khác lén lút tới đây, sau khi các ngươi trở về, tốt nhất nên điều tra. Không đúng. Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì đó, hai mắt híp lại. Các ngươi nên cẩn thận một chút. Cô Nhiệt trầm giọng nói, ý của cô nương là bọn họ có thể muốn nhắm vào chúng ta sao? Tiểu đạo gật đầu, ngũ duy kiếp sắp tới, lòng người hỗn loạn, chính là thời cơ tốt để bọn họ ra tay. Cổ nghiệt do dự một chút sau đó nói, nữ tử váy trắng kia thật sự đã rời đi rồi sao? Tiểu đạo gật đầu, cổ nghiệt thấp giọng thở dài. Vốn dĩ, nữ tử váy trắng là người cuối cùng trong vũ trụ này có thể chấn áp chư thiên vạn giới. Nhưng bây giờ nàng đã đi rồi, sự việc đã không còn đơn giản nữa. Tiểu đạo nhìn về phía cổ nghiệt, các người có thể tới đây không? Cổ nghiệt lắc đầu, không thể, nếu chúng ta rời khỏi đó, vũ trụ này càng thêm nguy hiểm. Tiểu đạo như mày dựa vào thực lực của các ngươi mà không thể nào tiêu diệt những thứ đó sao? Cổ nghiệt cười khổ, đối phương cũng không giao thủ với chúng ta một cách đàng hoàng. Bọn họ đang trốn tránh, nhưng mà chỉ cần chúng ta lơi lòng một chút thì bọn họ sẽ xuất đầu lộ diệt. Chúng ta cũng không biết phải làm sao. Tiểu đạo trầm giọng nói, không thể giết được sao? Cổ nghiệt lắc đầu, đã từng thử qua rồi, nơi đó quá hỗn loạn. Hơn nữa, lại còn vô cùng ra sôi. Chúng trốn xung quanh, chúng ta không thể làm gì được. Tiểu đạo đột nhiên nói, các ngươi trở về đi. Cổ nghiệt nhìn về phía tiểu đạo. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hiểu chưa? Hai mắt cổ nghiệt híp lại, bọn họ muốn ra tay với chúng ta sao? Tiểu đạo trầm giọng nói, bọn họ không có thực lực đó đâu, nhưng nếu như bọn họ chơi bẩn thì sao? Cổ nghiệt trầm mặc một lát sau đó nói, lần này tới vốn dĩ định đưa tiểu sư để đi, ta... Tiểu đạo lắc đầu, các người đưa hắn đi, sự việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phần mộ kia, nhẹ giọng nói, thư ốc kia được tiên tri mang từ phía trên xuống. Tiên tri này, dùng lời của tiểu cô nương kia mà nói thì thật sự là một lão già âm hiểm. Nghe thấy lời nói của tiểu đạo, cổ nghiệt chớp mắt, lão già âm hiểm sao, có ý gì chứ? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, có nghĩa là rất là âm hiểm. Cổ nghiệt tiểu đạo đột nhiên nói, lúc nãy người tiến vào trong truyền tống trận đã gặp phải cái gì? Cổ nghiệt trầm giọng nói, một luồng sức mạnh to lớn, người ra tay không phải ở giới này. lông mày của tiểu đạo hơi nhíu lại, Cổ nghiệt nhìn về phía vần mộ ở phía xa xa nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ ở lại chỗ này thật sự nguy hiểm. tiểu đạo lắc đầu, đây là con đường do chính hắn lựa chọn. Cổ nghiệt mỉm cười, giống với tông chủ năm đó, vậy thôi, ta không đưa hắn đi nữa. Nói xong, hắn ta chắp tay với mọi người trong sân. Chư vị, ta còn có nhiệm vụ trên người. Phải rời đi trước đây, nếu như có cơ hội. Kính xin chư vị đến kiếm tông làm khách. Chúng ta sau này sẽ gặp lại. Hắn ta vừa dứt lời, đã cùng với 12 người phía sau lập tức hóa thành 12 luồng kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Đi rồi. Trong sân, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không thể không nói. Trong lòng mọi người, lúc này đều vô cùng chấn động. Thế này thật quá đáng sợ rồi. 12 vị kiếm tu phàm kiếm, đội hình này thật đúng là nghịch thiên. Đám người hạo thiên cũng có chút sợ hãi trong lòng, may mắn không có liên thủ với đám ác ma nhạn kia, nếu không thì sợ là thiên tộc đã tiêu rồi. Kiếm tông, giờ khắc này càng ngũ duy vũ trụ không ai không biết đến kiếm tông. Phía dưới, a mục đi tới trước mặt dị thu kinh hành lễ. Đa tạ cô nương lần này đến tương trợ, ân tình này chúng ta ghi nhớ trong lòng. Dị Thu Kinh chậm giọng nói, ta sẽ ở lại vưu tộc có được không? A Mục chớp mắt, sau đó vội vàng nói, tất nhiên là được rồi, cô nương có thể ở lại nơi này. Nếu như có bất cứ nhu cầu gì, thì cứ việc nói ra. Dị Thu Kinh nhìn thoáng qua phần mộ kia, sau đó nói, chờ hắn đi ra rồi nói sau. A Mục gật đầu, được. Nàng biết, dị Thu Kinh này đến để trợ giúp nhất định là bởi vì Diệp Huyền, Vu tộc vẫn chưa có thể diện lớn đến như vậy. A Mục đi tới trước mặt A La lại hành lễ một lần nữa. Đa tạ A La cô nương đã đến trợ giúp. A La thu hồi kiếm nhẹ giọng nói. Người một nhà cả không cần phải như thế. A Mục cười nói đã hiểu. A La này tới giúp đỡ thật sự chỉ là tới giúp đỡ. Đương nhiên không cần biết là nguyên nhân gì. Đến giúp đỡ thì Vu tộc và Diệp Huyền đều nên cảm ơn. A Mục nhìn về phía tiểu đạo và độc cước nữ tử. Tiểu đạo nhỏ giọng nói, đừng vui mừng quá sớm, những người đó sẽ không bỏ qua đâu. A Mục gật đầu, ta hiểu, tiểu đạo cô nương có thể hỏi ngươi mấy câu không? Tiểu đạo nhìn nàng, ngươi muốn biết lai lịch của những người vừa rồi sao? A Mục khẽ gật đầu, đúng. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, thần công kia là chính thần của thời đại thiên đạo. Ở thời đại thiên đạo tổng cộng có 109 vị chính thần, đều là cường giả đứng đầu thời đại thiên đạo. Đúng rồi. Vu tộc các ngươi và một vài vị tổ tiên của thiên tộc cũng là chính thần của thời đại thiên đạo. Nghe vậy, hai nàng a mộc cảm thấy hơi khiếp sợ. A mộc kinh ngạc nói: Tổ tiên Vu tộc của chúng ta sao? Đối với tổ tiên của Vu tộc, thật ra các nàng cũng không hiểu quá nhiều, bởi vì đã tranh lệch cả một thời đại. Tiêu đạo kẽ gật đầu. Thực lực của tổ tiên Vu tộc các ngươi ở trong những chính thần kia vẫn là cấp bậc cao cấp nhất lúc trước thực lực của chính thần càng ngày càng cường đại cũng càng ngày càng bành trướng một vài chính thần muốn diệt trừ mối uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ là thiên đạo a mục chậm giọng nói bọn họ động tay trước sao tiểu đạo khẽ gật đầu những chính thần này động thủ trước muốn nghịch thiên không thể không nói nếu toàn bộ bọn họ liên thủ với nhau thì thiên đạo đúng là không thể đánh lại bọn họ nhưng đáng tiếc là thiên đạo thông minh hơn bọn họ Lập tức làm cho nội bộ của bọn họ tan rã. Hơn nữa, nàng ta còn đánh một cách bất ngờ. Đầu tiên là chém chết hai vị chính thần mạnh nhất trong những vị chính thần kia. Cứ như vậy mà những chính thần kia bị một mình nàng ta chơi đùa cho đến chết. A mục Tiểu đạo nhẹ giọng nói. Theo ta được biết, thiên đạo đã phong ấn 29 vị chính thần ở Bất Châu Thần Sơn. Nếu 29 vị chính thần này được thả ra, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thần công kia muốn thả 29 người này ra, mà hắn ta muốn thả ra 29 người này thì nhất định phải có thiên đạo hoặc là nhân vương xuất thủ. Thiên đạo chắc chắn là không thể nào rồi, cho nên hắn ta nhất định sẽ không buông tha diệp huyền. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ta lo lắng nhất chính là nếu như có người của thượng giới giúp hắn ta. À Mục trầm giọng nói, những ám âm sinh linh kia cũng là của thời đại thiên đạo đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng, những ám âm sinh linh kia đều là của thời đại thiên đạo. Hơn nữa, đám người chính thần còn tồn tại sớm hơn cả thần công. Thượng chủ của âm ám giới còn cùng xuất hiện ở vũ trụ này, cùng với thiên đạo. Thực lực của người này không phải mạnh bình thường. Năm đó, thiên đạo có thể áp chế, nhưng hiện nay, thiên đạo... A Mục nhìn điều đạo nói, thiên đạo đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu đạo lắc đầu. Nữ nhân này nhất định là đã xảy ra chuyện rồi, nhưng nàng chắc chắn sẽ ổn thôi, chỉ số thông minh của nàng ta cao một cách đáng sợ. A mục khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, chỉ là thư ốc đó không phải là do tiên tri tạo ra sao? Tại sao lại trở thành vật của thượng giới? Tiểu đạo nhìn A mục, thư ốc được tạo ra bởi tiên tri, nhưng tiên tri không phải ở vũ trụ này. Hơn nữa, bên trong có thứ gì đó không thuộc về vũ trụ này. A mục hỏi, tiên tri rốt cuộc là ai? Tiểu đạo lắc đầu, ta sẽ không trả lời ngươi về vấn đề này, bởi vì không có bất kỳ lợi ích gì đối với ngươi. A mục trầm mặt, A Thiến đột nhiên hỏi, nói cách khác, người phía trên muốn thư ốc này đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng. A Thiến nói, nếu chúng ta đưa thư ốc này cho bọn họ thì sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, đừng gửi gắm hy vọng sinh tồn và lòng nhân từ của địch nhân. Còn nữa, đừng xem thường tiên tri, hắn ta dùng mạng của mình để chơi cờ, ngươi cho rằng sẽ đơn giản sau. A Thiến trầm mặt. Tiểu đạo nhìn các nàng một lúc sau đó nói, hai người các ngươi đều là người thông minh, nhìn cũng được ra đấy. Nhưng núi còn có núi cao, tiên tri và thiên đạo này đều là cao thủ chơi cờ. Cục diện mà bọn họ bày ra thì các ngươi đừng nghĩ có thể phá được. Thuận theo tự nhiên là được rồi, bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ hại các ngươi. Nhưng nếu như các người ngu ngốc muốn đi phá cục diện này thì thật sự là tự tìm đường chết, hiểu chưa? A Mục khẽ gật đầu, hiểu rồi. Tiểu đạo lại nói hai người các người có thể liên thủ với nhau thì đó là một chuyện tốt đối với hai tộc các người. A Mục đột nhiên hỏi kiếm tông đang đối đầu với gì vậy? Tiểu đạo nhẹ giọng nói một thứ rất nguy hiểm. Nếu như không phải bọn họ ngăn cản lại thì vũ trụ này đã sớm biến mất rồi. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không Vũ trụ mênh mông này Có rất nhiều những thứ nguy hiểm Mặc dù vũ trụ này đã từng xuất hiện Rất nhiều chủng tộc cường đại Rất nhiều cường giả cường đại Nhưng đều nhỏ bé so với cả vũ trụ này Nói xong nàng xoay người rời đi Chỉ chốc lát sau Nàng đã biến mất trong tầm mắt của mọi người Sau khi tiểu đạo rời đi A mục đột nhiên nhẹ giọng nói Nàng ta thần bí hơn A thiến gật đầu đúng vậy A Mục nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, chúng ta không thể lúc nào cũng chờ kiếm tông đến trợ giúp. A Thiến nhìn A Mục, ngươi muốn làm gì? A Mục nhẹ giọng nói, đã đến lúc nguy hiểm nhất rồi. Hai mắt của A Thiến híp lại, cái đó giữ lại để chống lại ngũ duy kiếp. A Mục chỉ cười, không nói lời nào. Sau khi A Thiến trầm mặc một lát rồi nói, quả thật nếu như không thể chống đỡ được cửa ải này thì còn chờ ngũ duy kiếp cái gì chứ? Đi thôi nói xong nàng và a mục rời đi trong sân diệp linh quay đầu nhìn về phía phần mộ trong mắt nàng có một tia lo lắng trong một nghĩa trang thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua chân trời thấp giọng thở dài hắn ta cầm chổi tiếp tục quét chỉ chốc lát sau hắn ta đi tới trước một ngôi mộ trên bia mộ có hai xiên kẹo hồ lô thủ mộ lão nhân nhìn lên bia mộ trên bia mộ không có chữ nào qua hồi lâu hắn ta thấp giọng thở dài nhìn về phía trước bia mộ kia Nơi đó có một thanh vũ khí, vũ khí có hình dạng giống như gai, lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như đang chờ chủ nhân tỉnh lại. Thủ mộ lão nhân nhìn một lát khẽ nói, tính thời gian cũng nên kết thúc rồi. Nói xong hắn ta xoay người rời đi. Ở sâu trong tinh không xa xôi, một nữ tử mặc bạch bào ngự không, hai tay nàng chắp sau lưng, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ anh khí. Ở bên hông nàng có treo một hồ lô rượu. Đúng lúc này, bạch bào nữ tử đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nàng xuyên qua tinh hà, đã thấy được nơi vô cùng xa xôi. qua hồi lâu, ở sâu trong mắt nàng xuất hiện một đạo kiếm quang. Bạch bào nữ tử nhíu mày, đi rồi sao? Nói xong, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên dữ tợn, người yên tâm, nhưng ta không yên tâm. Nói xong, nàng đánh ra một quyền thật mạnh, đánh ra một quyền, cả tinh không đã mất đi, là biến mất thật sự dưới một quyền này. Toàn bộ tinh không lập tức mất hẳn, bị hủy diệt một cách triệt để, sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa. Trong không gian đen kịp này, có một luồng sức mạnh ăn mòn cường đại không ngừng lao về phía bạch bào nữ tử này, nhưng không thể tạo ra chút sát thương nào cho nàng. Một lát sau, bạch bào nữ tử xoay người trở lại. Chỉ chốc lát sau, nàng đã biến mất ở trong tinh không mênh mông. Hướng đó hoàn toàn trái ngược với nơi mà nàng muốn đi. Trên một thảo nguyên nào đó, có một nữ tử ngồi sồm bên bờ sông, nước sông trong suốt đến mức có thể thấy được đáy Nữ tử đếm những con cá nhỏ trên sông một cách rất nghiêm túc. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cách không xa, hư ảnh nhìn nàng mà không nói gì. Nữ tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư ảnh kia, cười nói. Ta đã nói rồi, ta sẽ không chạy. Hư ảnh nhìn nữ tử, ta vẫn rất tò mò. Vì sao các hạ không phản kháng gì hết vậy? Nữ tử cười nói, vì sao ta phải phản kháng, nơi này rất tốt, ở lại đây nhằn nhã tự tại. Hư ảnh chậm giọng nói, lúc trước người đã từng gặp hắn. Nữ tử gật đầu, chuẩn xác mà nói là gặp nữ nhân kia, vốn định giữ nàng ta lâu hơn một chút, nhưng mà nàng ta hoàn toàn không để ý tới ta. Hư ảnh đột nhiên hỏi, người có sợ nàng ta không? Nữ tử cười nói, vì sao phải sợ, ta không đắc tội với nàng ta, ta là một người tốt. Hư ảnh đột nhiên nói, các hạ hình như không phải nhân loại đúng không? Nữ tử lắc đầu, chỉ cần ta đồng ý thì ta chính là nhân tộc. Đương nhiên, người cũng có thể nói ta là một cái gì đó khác. Hư ảnh im lặng một lát rồi nói, phòng ấn của âm ám giới đã hoàn toàn được giải trừ là chúng ta làm. Nữ tử nhìn về phía hư ảnh cười nói, làm tốt lắm. Hư ảnh... Bên bờ sông, Hư Ảnh lặng lẽ đứng, mà hai tay của nữ tử đối diện với hắn ta, đột nhiên nhẹ nhàng vớt lên, trong tay liền xuất hiện một con cá nhỏ, nữ tử cười, nhẹ nhàng chạm lên trán con cá nhỏ kia, sau đó lại thả nó xuống sông, mà con cá nhỏ kia thì lại không muốn đi, con cá nhỏ kia vẫn luôn bơi trước mặt nàng, thỉnh thoảng lại quẫy đuôi với nàng, giống như đang bày tỏ cái gì đó, lúc này Hư Ảnh đột nhiên nói: lúc trước những chính thần bị người phong ấn bọn họ cũng muốn đi ra ngoài rồi nữ tử cười nói ra ngoài thì ra ngoài thôi hư ảnh nhúm mày ngươi thật sự không quan tâm một chút nào sao nữ tử khẽ cười nói chúng sinh có mạng của chúng sinh ta quan tâm thì có ích lợi gì hư ảnh nhìn chăm chăm nữ tử thật vậy sao nữ tử cười nói tin hay không thì tùy ngươi nói xong nàng đứng dậy rời đi Hư ảnh nhìn nữ tử ở phía xa xa, trầm mặt không nói. Thái độ của nữ tử trước mắt này quá khác thường. Kể từ thời điểm họ tìm thấy nàng đã không được bình thường rồi. Bởi vì đối phương không hề phản kháng một chút nào. Từ đầu đến cuối đều không phản kháng. Chuyện khác thường xảy ra chắc chắn có gì đó mở ám. Nghĩ đến đây, hư ảnh nhìn về phía nữ tử ở phía xa xa đã có sát ý. Đúng lúc này, nữ tử ở phía xa đột nhiên dừng lại cười nói giết ta thì sẽ phải trả cái giá rất đắt. Cái khác không nói nhưng loại như ngươi thì có một vạn người cũng vô dụng. Cho nên muốn giết ta, ngươi phải đi tìm chủ tử phía sau ngươi. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn ta cũng không ra tay mà xoay người rời đi. Đúng như lời nữ tử nói, hắn ta quả thật không có năng lực chém chết nàng. ở phía xa xa, nữ tử chậm chậm bước đi, giắt theo một con cá nhỏ ở trong tay. Đi hồi lâu, nữ tử đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn về phía con cá nhỏ trong tay, nhếch miệng cười. Kho ngon hay là hấp ngon đây? Nói xong nàng bắt đầu châm lửa. Ở một nơi nào đó trong hư không đen kịt, vô thiên ngồi dếp bằng trên đất. Ở phía sau hắn ta là ám âm đại quân nhiều vô kể. Thần công cũng ở bên cạnh vô thiên. Giờ phút này sắc mặt của thần công vô cùng u ám, thất bại rồi. Vốn dĩ, theo hắn ta thấy, lần này chắc chắn có thể bắt được Diệp Huyền, nhưng không ngờ sẽ xuất hiện nhiều cường giả đến giúp đỡ đối phương như vậy. Đặc biệt là Kiếm Tông, 12 vị kiếm tu phàm kiếm, đây là một thế lực thần tiên gì vậy? Còn có nữ tử váy trắng kia nữa, vì sao sau lưng Diệp Huyền lại có nhiều cường giả như vậy? Nhưng vào lúc này, vô thiên đột nhiên mở hai mắt ra, thần công nhìn về phía hắn ta. Tiếp theo, nên làm như thế nào đây? Vô thiên trầm mặt. Hắn ta cũng vô cùng kiêng kỵ kiếm tông kia. Thần công đột nhiên nói, ta có thể nói cho người biết. Diệp Huyền là kỳ tài hiếm có. Bây giờ đã là phàm kiếm đệ nhị trọng rồi. Dựa vào thiên phú của hắn, nếu cứ tiếp tục trường thành như vậy, đến lúc đó chúng ta muốn bắt hắn sẽ khó như lên trời. Vô thiên nhìn về phía đối phương. Người có thể ngăn cản được kiếm tông không? Người có thể ngăn cản được tiểu đạo kia không? Thần công không hề thay đổi sắc mặt. Phía sau ngươi, không phải cũng có người sau gọi ra đây, chúng ta cùng liều mạng với hắn. Hai mắt của vô thiên chậm chậm nhắm lại. Thần công, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu là chúng đã không thể khống chế được cục diện hiện tại nữa rồi. Tất cả vẫn phải tính kế lâu dài. Thần công trầm mặc, như lời của vô thiên nói, bây giờ họ không có bất kỳ lợi thế gì. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt vô thiên. Vô thiên nhìn hư ảnh kia bên trên nói như thế nào? hư ảnh nói bên trên sẽ nghĩ biện pháp để ngăn cản kiếm tông vô thiên trầm giọng nói còn có tiểu đạo kia thực lực của người này cực kỳ cường đại lúc trước nàng ta vẫn luôn che giấu thực lực của mình thần công đột nhiên hỏi các người có biết thân phận thật sự của tiểu đạo kia không? hư ảnh nói chúng ta vẫn đang điều tra thân phận người này thần công nhíu mày các người cũng không biết thân phận của nàng ta sao? hư ảnh gật đầu Nữ nhân này quá thần bí Thần công do dự một chút Sau đó nói Thiên đạo thì sao Hư ảnh nhẹ giọng nói Hình như nàng ta không muốn nhúng tay vào Cái gì cũng mặc kệ Thần công trầm giọng nói Không đúng Hư ảnh nhìn về phía hắn ta Sắc mặt của thần công hơi u ám Nữ nhân này âm hiểm giả dối Nàng ta chắc chắn không thể không quan tâm đến gì cả Hư ảnh gật đầu Chúng ta cũng biết Nhưng lại không có cách nào Thần công nhìn về phía hư ảnh Vì sao không giết chết nàng ta luôn đi, để trừ hậu hoạn? Hư ảnh không hề thay đổi sắc mặt. Người có biết muốn giết nàng ta thì phải hy sinh một cái giá như thế nào không? Thần công trầm mặt. Nữ nhân kia không chỉ có chỉ số thông minh cao, mà thực lực cũng rất cao. Muốn giết nàng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hư ảnh đột nhiên nói, nàng ta không nhúng tay vào cũng tốt. Chúng ta cũng không có nhiều sức lực mà để tâm đến nàng ta. Bây giờ việc cấp bách là đối phó với kiếm tông. Diệp Huyền và Tiểu Đạo kia. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía thần công. Người đã từng điều tra qua Diệp Huyền kia chưa? Thần công gật đầu, đã từng điều tra rồi. Hư ảnh trầm giọng nói, chắc là phía sau hắn ta không có người đấy chứ? Thần công trầm mặc một lát nói, theo như ta điều tra, phía sau hắn chủ yếu là dựa vào nữ tử váy trắng kia. Nữ tử váy trắng đã rời đi rồi. Nếu như các người có thể ngăn cản tiểu đạo và kiếm tông kia, thì giết hắn cũng không phải là việc gì khó đối với chúng ta. Kiếm tông. Hư ảnh đột nhiên hỏi. Chắc chắn là không còn gì khác sao? Thần công gật đầu. Hết rồi. Chúng ta cũng đã hiểu kha khá về cường giả của giới này. Lúc trước nên ra tay thì đều đã ra tay. Không ra tay không phải vì không đủ thực lực mà là không có. Cho nên địch nhân lớn nhất của chúng ta bây giờ là kiếm tông, tiểu đạo và A-la nói xong hắn ta dừng một chút rồi lại nói Vu tộc và Thiên tộc cũng không thể khinh thường hai tộc này nhất định là có tuyệt chiêu cuối cùng Hư ảnh đột nhiên nói đi theo ta nói xong hắn ta xoay người rời đi Thần công và vô thiên liếc nhau một cái sau đó hai người cũng đi theo Hư ảnh mang theo hai người đi tới vào một khu vực tinh không rồi mở lòng bàn tay ra ở trong lòng bàn tay hắn ta đột nhiên xuất hiện một hắc bàn ngay sau đó, hắc bản kia bay xa. Rồi một trụ sáng màu đen đột nhiên từ trong hắc bản phóng lên trời, lọt vào sâu trong tinh không. Một lát sau, thần công nhìn về phía hư ảnh. Thượng sứ đang làm gì vậy? Thượng sứ khẽ nói, cầu xin sự giúp đỡ. Thần công đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, cột sáng kia đột nhiên biến mất. Sau khi nhìn thấy cảnh này, thần công nhíu mày. Thượng sứ đột nhiên nói, Sẽ có người đi đối phó với tiểu đạo và kiếm tông. Nhưng còn lại thì chúng ta phải tự mình giải quyết. Thần công nhíu mày. Có được không vậy? Kiếm tông kia cũng không hề đơn giản. Thượng sứ lạnh nhạt nói. Nếu không đơn giản thì còn có thể lợi hại hơn bên trên sau. Thần công khẽ gật đầu. Sau đó hắn ta nhìn về phía vô thiên. Thượng sứ kia cũng nhìn về phía vô thiên. Ám chủ các ngươi. Và vị thượng chủ kia có thể ra tay không? Vô thiên chầm mặt. Thượng sứ không hề thay đổi sắc mặt. Chúng ta đã giúp các người giữ chân thiên đạo. Đây là một cơ hội đối với âm ám giới của các người. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, các người muốn chờ mình sẽ khó như lên trời. Vô thiền đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này không gian trước mặt hắn ta đột nhiên run dày. Vô thiên hơi ngây người. Một lát sau, hắn ta nhìn về phía thượng sứ. Cần một chút thời gian. Thượng sứ nói, bao lâu? Vô thiền chậm giọng nói, ba ngày. Thượng sứ gật đầu, ba ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi Thượng Sứ rời đi, Vô Thiên đột nhiên nhìn về phía Thần Công. Người có tin hắn ta không? Thần Công không hề thay đổi sắc mặt. Dù sao, mục đích của bọn họ cũng là diệp huyền kia, không phải sao. Vô Thiên gật đầu, không có xung đột gì với chúng ta hết. Thần Công trầm giọng nói, đối thủ của chúng ta và các ngươi đều là thiên đạo. Vô Thiên nhẹ giọng nói, chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Thần công đứng trầm tư tại chỗ, không biết là đang suy nghĩ gì. Trên chiến trường cổ, ác ma nhạn đứng trên đỉnh núi, ở bên cạnh nàng là thần đế. Thần đế đột nhiên nhẹ giọng nói, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Ác ma nhạn đáp, chúng ta không thể ra tay được nữa. Thần đế nhìn về phía ác ma nhạn. Ác ma nhạn nhẹ giọng nói, sự việc càng ngày càng phức tạp. Thần đế trầm giọng nói, sao lại nói như thế? Trong mắt ác ma nhạn hiện lên một tia phức tạp. Người không phát hiện ra sau có thế lực bên ngoài đang nhúng tay vào chuyện của vũ trụ này mà mục đích của đối phương chính là Diệp Huyền. Nếu như ta không đoán sai thì hẳn là đối phương cũng muốn thư ốc kia. Mà thực lực của chúng ta quá tranh lệch so với đối phương. Bởi vậy nếu chúng ta tiếp tục nhắm vào Diệp Huyền thì chỉ biến thành bia đỡ đạn của người khác. Nói xong nàng dừng một chút lại nói. Còn nữa... Lúc trước những chính thần như thần công và ám âm sinh linh bị ai phong ấn, thiên đạo, mà bây giờ thiên đạo không có bất kỳ ý định gì nhúng tay vào. Thần đế trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục đi theo thần công sẽ trở thành kẻ địch của thiên đạo. Ác ma nhạt gật đầu, bây giờ chỉ có một lựa chọn tốt nhất đối với chúng ta, đó chính là ở yên một chỗ quan sát diễn biến. Nói xong nàng thấp giọng thở dài, lúc trước nhằm vào diệp huyền thật sự là một lựa chọn sai lầm hy vọng vẫn kịp đày bù đáp sai lầm này vu tộc diệp linh còn đang canh giữ trước phần mộ kia nàng đang chờ diệp huyền đi ra ngoài nhưng trong phần mộ không có một chút động tĩnh nào cả đúng lúc này không gian trước mặt nàng đột nhiên rung chuyển diệp linh nhíu mày nhìn về phía phần mộ kia sau đó nàng lập tức mừng rỡ như điên a mục và a thiến đột nhiên xuất hiện bên cạnh diệp linh a mục nhìn về phía phần mộ kia trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn vẫn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta Diệp Linh nhìn về phía A Mục, sắp ra ngoài rồi sao? A Mục gật đầu, chắc là sắp rồi. Nghe vậy, Diệp Linh khẽ gật đầu, A Mục nhìn về phía A Thiến, hai nàng liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ nặng nề. Diệp Linh đột nhiên nói, bọn họ sẽ không bỏ qua, đúng không? A Mục gật đầu, nếu bọn họ ra tay một lần nữa, vậy chứng minh bọn họ đã có biện pháp đối phó với kiếm tông. Nói xong, sắc mặt của nàng dần dần trở nên nghiêm trọng, xem ra lại là một trận chiến nhất định phải đánh. Tiệm cầm đồ thiên đạo Ngày hôm đó, một hắc bào lão giả đột nhiên đi vào trong tiệm cầm đồ. Tóc của hắn ta bạc phơ, tay trái cầm một cây gậy đầu rồng, chân phải hơi khập khiễng, thỉnh thoảng còn ho khan, trông giống như một lão nhân gần đất xa trời. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào lão giả. Hai mắt nàng híp lại ngay lập tức. Là ngươi! Hắc bào lão già khẽ cười nói, nhiều năm như vậy không gặp rồi, Phong thái của tiểu đạo cô nương vẫn như trước, mà lão già ta thì lại bước nửa chân vào quan tài rồi. Tiểu đạo nhìn đối phương, ngay cả người cũng đi nương nhờ bọn họ. Hắc bào lão già nhẹ giọng nói, vì có thể sống thêm một khoảng thời gian, tiểu đạo cô nương mấy ngày tới, người và lão già ở trong tiệm cầm đồ này, ai trong số chúng ta cũng không được ra tay, người thấy thế nào. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo yên lặng, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nàng cũng chưa ra tay, bởi vì nàng biết ra tay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Với thực lực bây giờ của nàng không làm gì được lão đầu trước mắt này, mà lão đầu này cũng không làm gì được nàng. Chầm mặc hồi lâu, tiêu đạo nhẹ giọng nói, tướng thần ngươi từng có công lao không nhỏ đối với vũ trụ này. Năm đó, thiên đạo cũng niệm tình ngươi, mà chủ động tương trở ngươi lão già đột nhiên nói không đủ tiểu đạo nhìn về phía tướng thần tướng thần gã cười nói tiểu đạo cô nương năm đó ta giúp đỡ thiên đạo phong ấn những chính thần kia trận chiến đó đã khiến ta bị trọng thương vết thương này không phải là yếu thương trên da thịt mà là đả thương bản nguyên của ta ta có thể sống đến bây giờ đã là vô cùng may mắn rồi nói xong hắn ta mỉm cười lại nói Thiên đạo đã giúp đỡ ta Nàng ta không nợ ta cái gì Mà ta cũng không nợ nàng ta cái gì hết Tiểu đạo khẽ thở dài Người có biết Hôm nay người đến ngăn cản ta Sẽ gánh một số nhân quả nào đó không Tướng thần gật đầu Biết cho nên ta chỉ đồng ý Đến ngăn cản tiểu đạo cô nương Tiểu đạo cô nương không ra tay Chúng ta đều bình an vô sự Sau khi chuyện này thành công Lão hủ lại bồi thường cho tiểu đạo cô nương Tiểu đạo không nói gì nữa mà quay đầu nhìn về phía tiệm cầm đồ, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Nàng vẫn đánh giá thấp đối phương. Nếu đối phương có thể cho người đến ngăn cản nàng, vậy thì nhất định sẽ có cách ngăn cản kiếm tông tới đây. Diệp Huyền phải đối mặt như thế nào đây? Vô biên địa hạ thành, độc cước nữ tử đang giặt đồ bên bờ sông. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, ở nơi cách đó không xa, có một nữ tử đang cầm hắc đao, hắc đào xứ... Hắc đào nữ tử nhìn nữ tử một chân Sau đó đột nhiên xuất đào Đại Hoàng Quốc A-La đứng ở trước đại điện Ở nơi cách nàng không xa Có một nữ tử đang cầm hắc kiếm Bên cạnh hắc kiếm Nữ tử còn có một điều nhân Trong hai tay của điều nhân cầm hai lôi chùy Sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào A-La nhìn hai người Nếu đã tới rồi Vậy thì ở lại đây hết đi Nói xong kiếm trong tay nàng đột nhiên ra khỏi vỏ Vu tộc A mộc đi tới nhà thờ tổ tiên của Vu tộc ở trong nhà thờ tổ này thờ cúng tổ tiên các đời của Vu tộc. Trong này còn có một người Đại tế ti của Vu tộc đời trước, Đại tế ti đời trước quỳ gối trước một linh bài im lặng không nói gì cả. A mộc đi đến bên cạnh nàng nhẹ giọng nói, tế ti Lâm Tiên Lâm tiền mở hai mắt ra, ta cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại. A mộc gật đầu, ta biết. Lâm tiền nhìn về phía nàng hối hận rồi sao? a mục lắc đầu không hối hận. lâm tiên cười nói vì sao? phải biết rằng từ lúc kết giao với diệp huyền cho tới nay vu tộc chưa từng có được một chút lợi ích nào mà bây giờ vu tộc phải dùng sức mạnh của toàn tộc để thay hắn ngăn chặn thảm họa. a mục kẽ nói hắn là vu thị của ta cũng là vu tộc chúng ta. Lâm Tiên nhìn nàng không nói lời nào. A Mục cười nói. Tế ti Lâm Tiên. Ngay từ đầu ta chọn hắn đúng là muốn mượn lực của hắn để trợ giúp Vu tộc ta. Đương nhiên là bây giờ cũng vậy. Về điểm này thì ta chưa bao giờ lừa gạt hắn. Lâm Tiên nói. Mục đích ban đầu của ngươi là vì Vu tộc. Nhưng bây giờ Vu tộc có thể bị diệt vì hắn. A Mục đột nhiên hỏi. Hắn đã từng phụ Vu tộc ta chưa? Lâm Tiên lắc đầu. A Mục cười nói. Nếu hắn chưa từng phụ Vu tộc ta... Vậy vu tộc ta làm sao có thể phụ hắn, phạm là người của vu tộc ta thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hôm nay đừng nói là hắn, đổi thành là bất kỳ thành viên nào trong vu tộc, cho dù là một tộc nhân bình thường của vu tộc thì ta cũng sẽ không bỏ rơi hắn ta." Lâm Tiên nhìn A Mục, một lúc lâu sau nàng nói khẽ, "Hy vọng quyết định của ngươi là đúng." A Mục trầm giọng nói, "Tây Ti Lâm Tiên, ta cần ngươi trợ giúp." Lâm Tiên cười nói, "Ta vẫn chưa đi cơ mà." nghe vậy a mục nở nụ cười nàng quay đầu nhìn về phía những bài vị của tổ tiên vu tộc rồi chậm chậm quỳ xuống nói nhỏ liệt tổ liệt tông nếu các ngươi con linh lát nữa đại chiến các ngươi hãy ra giúp một tay ta dập đầu lại các ngươi nói xong nàng dập đầu xuống đất lâm tiền thiên tộc a thiến đứng ở trên một bức tường thành ở phía sau nàng là hạo thiên a bố tạng và hình chiến thiên hạo thiên nhìn thoáng qua a thiến muốn nói lại thôi, A Thiên nhẹ giọng nói, muốn nói cái gì thì nói đi. Hạo Thiên khẽ thở dài, "Thần sư, ta cảm thấy chúng ta không cần phải dây vào vũng nước đục này với Diệp Huyền, ta cũng coi như là đã hiểu rõ rồi, trên người tên này có quá nhiều phiền toái." Cổ Chiến Thiên cũng gật đầu, "Thần công và âm ám giới nhất định sẽ không bỏ qua, tuy nói có Kiếm Tông, nhưng chúng ta thật sự không cần phải vì Diệp Huyền kia mà liều mạng." Hạo Thiên nhìn về phía A Thiên, thần sư nghĩ như thế nào? A Thiến cười nói, thư ốc. Hạo Thiên nhíu mày, thần sư có ý gì? A Thiến nhẹ giọng nói, người phía trên muốn thư ốc của Diệp Huyền. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thư ốc không hề đơn giản một chút nào. Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, chúng ta phải cướp lấy thư ốc kia sao? A Thiến lắc đầu, thư ốc kia không phải là thứ mà chúng ta có thể có được. Nói xong, nàng xoay người nhìn ba người một cái lại nói, trước mắt xem ra diệp huyền và tiên tri có quan hệ rất mật thiết mà mục đích tiên tri để lại thư ốc kia là để đối phó với ngũ duy kiếp chúng ta có hai lựa chọn hoặc là cướp lấy thư ốc kia hoặc là giúp đỡ diệp huyền bảo vệ thư ốc kia mà chúng ta không đủ trình để cướp lấy thư ốc kia nếu như giúp thành công bọn họ các ngươi đừng quên một người mọi người nhíu mày ai vậy a thiên nhẹ giọng nói thiên đạo thiên đạo nghe vậy sắc mặt của mấy người trong sân đều thay đổi A Thiên nhẹ giọng nói, lúc trước, thần công và những sinh linh trong âm ám giới đều là bị thiên đạo phong ấn. Nếu như chúng ta đứng về phía đám người thần công, thì chẳng khác nào đứng đối diện với thiên đạo. Hạo Thiên đột nhiên nói, nhưng đến giờ thiên đạo cũng chưa từng ra mặt. A Thiên gật đầu, cho nên chúng ta chỉ có thể đánh cược. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn ba người một lượt, ta đứng về phía Diệp Huyền. A Bố Tạng đột nhiên nói, ta cũng đứng về phía Diệp Huyền. Cô chiến thiên nhìn về phía a bố tạng, a bố tạng khẽ nói: trước cục diện này thì chúng ta chỉ cần lo cho thân mình cũng không phải là không được, nhưng chư vị phải hiểu rõ một điều, ngũ duy kiếp sắp tới rồi, phía trên lại có người nhúng tay vào, trong tình hình này nếu như ngày sau bên trên muốn chúng ta thuần phục thì sao? Ai sẽ giúp chúng ta vào thời điểm đó? Còn nữa. Ngũ Duy Kiếp tới, thiên tộc ta có năng lực đương đầu với nó một mình sao? Chúng ta phải chọn một đồng minh, mà đồng minh này thì Diệp Huyền là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Bởi vì bây giờ hắn cần chúng ta trợ giúp, mà nếu như lựa chọn phía trên, chúng ta có thể bị lợi dụng làm bia đỡ đạn. Hạo Thiên chậm giọng nói, nhưng hiện nay nữ tử váy trắng phía sau Diệp Huyền đã rời đi. Chúng ta giúp hắn, nếu kiếm tông bị người phía trên ngăn cản, chúng ta sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. A Thiên cười nói, cho nên chúng ta phải đánh cược. Hạo Thiên cười khổ nói: nếu thua cược, chúng ta sẽ không còn nữa. A Thiên nhẹ giọng nói: dù sao ngũ duy kiếp cũng sắp tới, mất sớm hay mất muộn thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía cuối chân trời, truyền lệnh xuống tất cả cường giả thiên tộc đều đi tới vu tộc, không một ai ở lại hết. Ngoài ra, nếu các tộc các ngươi có tuyệt chiêu cuối gì thì cũng đừng giữ lại. Lần này, chúng ta muốn thế nhân xem thực lực của thiên tộc chúng ta, cho dù diệt vong, chúng ta cũng phải tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Ba người hạo thiên khẽ hành lễ, tuân mệnh. Nói xong, ba người lặng lẽ lui xa. Rất nhanh sau đó, toàn bộ cường già của thiên tộc đã chạy tới vu tộc. Trên một ngọn núi lớn nào đó, một nữ tử đứng cầm kiếm, nàng mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, tóc bay trong gió. Nữ tử đứng trên đỉnh núi một cách ngạo nghễ Ở phía sau nàng ngàn trượng, nơi phía chân trời đó có treo một thanh kiếm. Phía dưới kiếm mơ hồ có thể thấy được mấy tòa cung điện rất to lớn, mà ở xung quanh tòa cung điện thỉnh thoảng có tiếng kiếm minh vang vọng. Mà trước tòa cung điện kia, nơi đó có một pho tượng thanh sam nam tử. Ở trên vai thanh sam nam tử có một tiểu tử màu trắng đang ngồi. Đương nhiên đây cũng là tượng. Tay phải của thanh sam nam tử chắp sau lưng, nhìn thẳng về phía chân trời. Trong mắt mang theo một đia khí vách. Mặt tiểu tử màu trắng trên vai hắn ta, nhẹ nhàng dựa đầu vào hắn ta. Hai mắt khép hờ, dường như đang ngủ say. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng từ phía chân trời xa xôi Âm thanh vang vọng, không gian tựa như sóng biển chấn động dữ dội, vô cùng đáng sợ. Nghe được tiếng kiếm minh, nữ tử đứng trên đỉnh núi đột nhiên quay đầu. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tới chính là Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên trầm giọng nói, Sư tỷ những người kia có động thái lớn. Lông mày của nữ tử khẽ nhíu Bọn họ to gan lên rồi sao? Lục Vân Tiên trầm giọng nói. Sợ là có người muốn ngăn cản chúng ta. Nói xong, hắn ta dừng một chút lại nói. Cô nhiệt nói, có thế lực ở thượng giới đang nhầm vào tiểu sư đệ. Lần này đột nhiên làm ra động thái lớn như vậy. Thì hẳn là muốn ngăn cản chúng ta. Sợ là tiểu sư đệ gặp nguy hiểm. Nghe được ba chữ này, về mặt của nữ tử có sự thay đổi lớn. Lục Vân Tiên nhìn nữ tử. Có muốn phái người đi tới đón tiểu sư đệ không? Hắn một mình ở bên kia thật sự rất nguy hiểm. Nữ tử lắc đầu, hắn đã nói rồi, chờ người kia tự mình tìm tới. Lục Vân Tiên muốn nói lại thôi, đúng lúc này lại một luồng kiếm quang xuất hiện ở giữa sân, người tới chính là Cổ Nghiệt. Cổ Nghiệt trầm giọng nói, kiếm giới gặp nguy hiểm. Lục Vân Tiên nhíu mày, gặp nguy hiểm sao? Cổ Nghiệt gật đầu trầm giọng nói, đối phương không hèn mọn như trước kia nữa rồi, mà là điên cuồng tấn công vào kiếm giới. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ tử trước mặt, nữ tử đột nhiên nói, truyền lệnh, tất cả đệ tử của Kiếm Tông xuất chiến. Nói xong, nàng lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời xa xôi kia, mà ở Kiếm Tông có rất nhiều luồng kiếm quang phóng lên trời, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời bị kiếm quang bao trùm. Hư Vô suy độ. Ngày hôm nay, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Vu Thành. Người tới không phải ai khác mà chính là Thần Công kia. Thần Công nhìn Vu Thành phía dưới, cười nói, hôm nay không có ai tới cứu người nữa rồi. Vu Thành, A Mục ngần đầu nhìn về phía Thần Công. Lúc này, bên cạnh Thần Công đột nhiên xuất hiện một nam tử, Vô Thiên, mà ở phía sau Vô Thiên có 11 cường giả siêu cấp đang đứng, toàn bộ đều là chủ tể cảnh. Ngoài ra còn có 10 âm ám cự linh Cùng với hơn trăm âm ám âm linh Ở phía sau bọn họ Còn có 10 truyền tống trận khổng lồ đen kịp Trong những truyền tống trận này Không ngừng tuôn ra âm ám sinh linh Chỉ một lát sau Trên bầu trời cả vu thành Trải rộng toàn là âm ám sinh linh này Phía dưới A Thiến bên cạnh A Mục Đột nhiên nói Không có tin tức của A La và Tiểu Đạo sao A Mục gật đầu A Thiến nhẹ giọng nói Xem ra bọn họ đã ngăn cản các nàng A mục khẽ gật đầu, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mà thôi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói. Không ngờ chúng ta từng chiến đấu một bất một còn, thế mà hôm nay lại phải đồng sinh cộng tử. A thiến mỉm cười, quả thật chưa từng nghĩ tới. Hai nàng nhìn nhau mà cười. Ở phía chân trời, vô thiên đột nhiên nói. Đại tế ti vu tộc, âm ám giới ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu ngươi... A Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên cười nói: người muốn chiến thì chiến, muốn chiến thì chiến. Hai mắt vô thiên híp lại, đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này có một luồng khí tức cường đại đột nhiên tỏa ra bao trùm tất cả từ trong phần mộ ở phía xa xa kia. Đám người có mặt ở đó đều nhao nhao nhìn về phía phần mộ kia. ở lối ra của phần mộ có một nam tử bước ra ngoài chính là Diệp Huyền. nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh lập tức xông tới. Nàng chạy đến trước mặt hắn rồi dừng lại. Đột phá rồi sao? Diệp Huyền cười nói. Đúng. Luân hồi cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hai tay nắm chặt. Một tiếng kiếm minh đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Tiếng kiếm minh chấn động thiên địa. Ở phía chân trời, Vô Thiên nhìn Diệp Huyền ở phía dưới nhẹ giọng nói. Hắn chính là Diệp Huyền sao? Thần công gật đầu. Đúng vậy. Vô Thiên khẽ cười nói. Diệp Huyền, chúng ta có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra thư ốc kia, thì chúng ta có thể buông tha cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Thư ốc. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, thư ốc của tiên tri xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thư ốc trong tay hắn cười nói, xem ra thứ này thật sự không đơn giản. Vô Thiên cười nói, nếu ngươi không giao ra, thì ngươi cùng với những người bên cạnh ngươi đều phải chết. Diệp Huyền kéo Diệp Linh ra phía sau, rồi đi về phía Vô Thiên cười nói. Hay là như vậy đi, chúng ta đấu tay đôi Nếu người thắng, thứ này thuộc về ngươi Còn nếu ta thắng thì ngươi rời đi Ngươi thấy thế nào? Vô thiền hai mắt híp lại Ngươi chắc chắn chứ? Diệp huyền cười nói Một lời của kiếm tu tứ mã nan truy Đúng lúc này thần công đột nhiên nói Tuyệt đối không được Vô thiền nhìn về phía hắn ta Ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn ta sau Thần công trầm giọng nói Vô thiền, Diệp huyền vô cùng rào hoạt Thực lực của hắn không bằng ngươi, nhưng lại muốn khiêu chiến với ngươi. Ngươi cảm thấy chuyện này là bình thường sao? Vô thiên trầm mặc thần công lại nói. Từ xưa đến nay, đã có bao nhiêu người chết vì sâu suất của mình. Hơn nữa, bây giờ ngươi chỉ là linh hồn thể. Thực lực không bằng trước, bây giờ đánh một trận với hắn ta. Nếu hắn giờ trò bị ổi, thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Vô thiên nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Hắn ta cười bảo, ngươi nói không sai, nhưng ta vẫn muốn đánh một trận với hắn tự tin, sắc mặt thần công trở nên u tối, bị một kiếm tu trẻ tuổi như vậy khiêu chiến, Vô Thiên sao có thể từ chối chiến đấu được đây? Đừng nói Vô Thiên, nếu Diệp Huyền khiêu chiến hắn ta thì hắn ta cũng sẽ không từ chối." Cường giả kiêu ngạo, cường giả tự tin. Vô Thiên nhìn Diệp Huyền ở chân trời cười nói, "Nào, để ta xem người rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt." Diệp Huyền cười ha hả, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên giữa sân. Lúc này tốc độ của hắn đã nhanh hơn so với trước đây không dưới 5 lần. Luân hồi cảnh. Sau khi đạt tới luân hồi cảnh, kiếm của hắn tất nhiên cũng được tăng lên rất nhiều. Xa xa, vô thiên phất tay áo vung lên. Một gọn sóng màu đen trào ra ngoài. Kiếm quang của Diệp Huyền bị đánh vỡ nát. Nhưng đúng lúc này, bản thân Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Vô thiên nhíu mày. Không gian. Nhát kiếm này của Diệp Huyền đã vận dụng không gian đạo t Vô Thiên dùng ngón tay kẹp một phát, lập tức kẹp được kiếm của Diệp Huyền. Nhưng đúng lúc này, tay trái của Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, chấn hồn kiếm. Trong khoảnh khắc chấn hồn kiếm xuất hiện, sắc mặt Vô Thiên chợt thay đổi. Giờ khắc này, hắn ta đã biết vì sao Diệp Huyền muốn đấu tay đôi với mình rồi. Linh hồn, thanh chấn hồn kiếm này vừa xuất hiện, hắn ta đã biết kiếm này khắc chế linh hồn. Vô Thiên không dám nhận nhát kiếm này, thân hình hắn ta run lên rồi lui về phía sau, mà đúng lúc này chấn hồn kiếm kia đột nhiên biến mất. Không gian đạo tắc, xa xa chấn hồn kiếm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trên đỉnh đầu của Vô Thiên. Ngay sau đó nó rung lên mạnh mẽ, một luồng sức mạnh cường đại lập tức khóa chặt Vô Thiên. Bị chấn hồn kiếm khóa chặt, đồng từ của Vô Thiên chợt co rụt lại, hai tay hắn ta nắm chặt thành quyền, sau đó đánh lên phía trên đánh ra hai quyền này, hai luồng sức mạnh linh hồn cường đại tựa như thủy triều đánh về phía Chấn Hồn Kiếm, nhưng hai luồng sức mạnh linh hồn cường đại này vừa mới tiếp xúc với Chấn Hồn Kiếm đã bị nó hấp thụ ngay lập tức. Cùng lúc đó, Chấn Hồn Kiếm đâm thẳng xuống dưới. Sau khi nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Vô Thiên chợt co rụt lại, hắn ta muốn chạy trốn, nhưng lúc này Diệp Huyền đột nhiên nhẹ giọng nói, "Định hồn" Sau khi hắn rứt lời, một luồng sức mạnh linh hồn thần bí đã lập tức khóa chặt linh hồn của vô thiên, mà lúc này chấn hồn kiếm đã đi tới vị trí cách đỉnh đầu vô thiên nửa trượng. Giờ khắc này, vô thiên trở nên hoảng hốt. Hắn ta đột nhiên giống giận. Ra tay! Sau khi hắn ta vừa rứt lời, một tàn ảnh đột nhiên chợt lé lên từ trong sân. Chấn hồn kiếm lập tức bị đánh bay. Xa xa, Diệp Huyền vung tay phải. Chấn hồn kiếm rơi vào trong tay hắn. Hắn nhìn về phía vô thiên xa xa, ở trước mặt đối phương xuất hiện một hư ảnh, chính là tên thượng sứ kia. Diệp Huyền cười nói, đã nói là đấu tay đôi rồi mà. Thượng sứ nhìn thoáng qua hắn, sau đó nhìn về phía vô thiên, kiêu ngạo sẽ khiến người phải chết. Sắc mặt của vô thiên trở nên u ám, nhưng trong lòng hắn ta vẫn có chút không phục. Nếu Diệp Huyền không có chấn hồn kiếm kia, thì chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của hắn ta đúng lúc này Diệp Huyền ở phía xa xa đột nhiên cười nói ta không dùng chấn hồn kiếm mà sẽ đánh tay đôi với người có đánh không? Vô Thiên nhìn về phía hắn hai mắt hắn híp lại hắn ta đang muốn nói chuyện thì thượng sứ ở một bên đột nhiên nói vì sao chúng ta đấu một chọi một với người Diệp Huyền nhìn về phía thượng sứ thượng sứ cười nói Diệp Huyền lúc này thực lực của chúng ta đang nghiền ép các ngươi vì sao phải đấu với người Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bốn luồng kiếm quang bất chợt xuất hiện ở trước sau thượng sứ, nhanh như chớp, mà một nhát kiếm nhanh như chớp này lại chém vào không trung, kiếm quang biến mất, thượng sứ kia đã lui lại khoảng chừng trăm trượng, hắn ta còn chưa dừng lại thì cơ thể đã chợt trở nên hư ảo, một tàn ảnh lặng lẽ xuất hiện ở phía xa xa trước mặt Diệp Huyền, hai mắt của hắn híp lại, giơ kiếm lên đâm một nhát. Hắn lập tức lùi lại khoảng chừng trăm trượng, vừa dừng lại, không gian phía sau đã lập tức nứt ra. Hai sợi xích màu đen bỗng bay ra ngoài, hai sợi xích màu đen này ngay lập tức khóa hai tay Diệp Huyền lại, màn lúc này Thiên Chu kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra, trực tiếp chém lên hai sợi xích kia. Hai sợi xích ầm ầm vỡ vụn, chân phải Diệp Huyền dậm nhẹ một cái, cả người lập tức hóa thành một tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Trong sân có tiếng xé rách vang vọng, mà thượng sứ kia đột nhiên cũng biến mất tại chỗ gần như cùng lúc. Chân trời đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Diệp Huyền cảm thấy hoa mắt, hắn theo bản năng dơ ngang kiếm, một luồng sức mạnh cường đại truyền đến trên người hắn thông qua thanh kiếm. Cả người Diệp Huyền liên tục lùi về sau, mà trong quá trình lui lại, lòng bàn tay hắn mở ra, thiền chủ kiếm đột nhiên bay ra với một góc độ quỷ dị. Giữa sân, một âm thanh xé rách vang vọng, cùng lúc đó một tàn ảnh bị một kiếm này chém lui hơn 10 trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, thiên chú kiếm bay trở lại trong tay hắn đúng lúc này một tàn ảnh bất chợt xuất hiện trước mặt hắn. Cùng lúc đó một luồng hàn mang lập tức chém vào cổ họng của hắn. Diệp Huyền không né tránh mà để mặc luồng hàn mang này chém vào trong họng mình. Dạ ở yết hầu đột nhiên nứt ra một chút, mà tàn ảnh trước mặt Diệp Huyền lại lui ra ngoài trăm trường. Đạo tàn ảnh này chính là thượng sứ. Sau khi thượng sứ dừng lại, trước ngực hắn ta có một vết kiếm máu tươi đang chảy. Thượng sứ ngần đầu nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Công pháp này của ngươi thật kỳ lạ, vậy mà lại ngăn cản được một kích này của ta. Diệp Huyền lau cổ mình, trong lòng có chút sợ hãi. Cũng may, vừa rồi ở thời khắc mấu chốt đã sử dụng bất tử chi thân. Nếu không, thì với bất diệt kim thân của hắn, căn bàn không thể ngăn được một kích này của thượng sứ. Mà cho dù là bất diệt kim thân cũng chưa ngăn cản được hoàn toàn một kích này của đối phương. Thượng sứ nhìn Diệp Huyền nhục thân cường đại tu vi kiếm đạo cường đại không thể không nói ngươi quả thật rất yêu nghiệt nói xong hắn ta mờ lòng bàn tay ra một thanh kim sắc tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn ta phía trên hơi nứt vô thiên đột nhiên nhẹ giọng nói nên kết thúc rồi nói xong hắn ta chỉ về phía trước thanh kim sắc tiểu kiếm kia bắn ra một luồng kiếm quang cường đại ở phía xa xa diệp huyền như gặp phải đại địch sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề Nhưng khi thanh kim sắc tiểu kiếm kia xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại không hề né tránh mà để mặc cho thanh kiếm kia đâm vào trước ngực mình. Nhưng khi thanh tiểu kiếm kia vừa tiếp xúc với thân thể của hắn ta thì đã lập tức tiến vào trong cơ thể hắn. Sau khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều trở nên ngần người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, một luồng khí tức cường đại đột nhiên cuốn ra từ trong cơ thể Diệp Huyền. Sau khi nhìn thấy cảnh này, thần công kia đột nhiên hung tận nói. Hắn cắn nuốt, hắn đã cắn nuốt thanh thần khí kia. Nghe được lời của thần công, hai tay thượng sứ dần dần nắm chặt. Xa xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai tay xa. Một luồng sức mạnh cường đại tựa như thủy triều phun ra từ trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh hắn ta lập tức trở nên chấn động giống như sóng biển. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thật thoải mái. Lần hấp thu này thật sự rất thoải mái, hơn cả mấy chục năm khổ tu. Thượng sứ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ngươi có thể cắn nuốt kiếm. Diệp Huyền chớp mắt, hình như không thể, hay là ngươi lại lấy thêm một thanh thần khí nữa ra thử xem. Thượng sứ đột nhiên nói, giết không giữ lại bất cứ một ai ở đây hết.